b ạ n anh nghe chị audio tứ đại xanh bồ c h ấ n quan đông phần hai vong mệnh tác giả ôn thị an người đọc enny thiếu niên anh hùng Chùa bạch tự công rất cao công cũng Cho cánh chỉ có cửa Kinh không thời thể đến nơi. Nhưng lần này gã mất một khoảng thời hết nghỉ thời Nghỉ dùng ra gian gian bữa bảy Bởi lại đoạn tự rất từ mất một trung trà mất một một tới một võ vì nên quán đến rừng gần Đúng uống đến nơi lần này đường rừng ngơi gian ngắn、nghỉ、ngơi gã gã giữa gã rượu kém mới dặm là ã người. Người, người, người, người chết thứ hai mắt trợn trừng một mươi ngón tay cò quắp máu đã khô có vẻ lúc chết cực kỳ thống khổ gã nhìn qua xác chết đã biết hắn bị một trưởng này kích bay trúng phải cành cây bị cành cây này đâm xuyên qua mà chết t r ư ờ n g lực quả n h ì n hùng hậu xác chết toàn thân y phục màu đen ngòm nhưng tất cả đã bị nhuốm đầy máu trên cơ thể đầy những giọt máu tung tóe như là những hạt trâu ô y xích phát xem ra người chết có lẽ là tuyết sơn hình đường chủ k i ử u tam phía dưới tàn cây gần đó cũng có một xác người nằm sấp gã nhữ mày lật xác chết trở ngược lên lại là một người chết nữa tay phải của cái xác này đang cắm xuyên qua một thân cầy gãy g ã liếc mắt nhìn tà thủ của cái xác nọ không có gì đặc biệt so với người bình thường nhưng những ngón tay này quả thực là rất khác thường ngón tay của xác chết này dài gần nửa thước so với người bình thường có lẽ là dài gấp đôi cánh tay của một người mà dài nửa thước nhất định người ta cho rằng quá ngắn nhưng mà ngón tay mà dài đến nửa thước tất nhiên sẽ khiến cho người ta phải trợn mắt người n ằ m đây chắc hẳn là một trong ngũ đại đường chủ của tuyết sơn truy hồn thủ diệp tà khóe miệng của lão ứa ra vài giọt máu vết thương trí mạng trên người của lão là một t r ư ờ n g trên ngực trường này hoàn toàn không trực tiếp đánh vào ngực của lão mà trường lực đã xuyên thấu thần cây kích vào trường lực quá hùng hậu vậy nên vẫn có thể đánh gục diệp tà Trên thần cây còn hàn một trường thần thể thấy được trường lực của người này rất thầm còn hàn ấn đen nhìn người này khảm hậu. cây cây, có được lực của sâu màu vào giấu qua diệp tà ngã xuống hữu thủ vẫn đang cắm ngập xuyên qua thần c ầ y nằm ngón tay cắm vào trong bụng của một người một lão nhân dầu tóc bạc trắng trên sống l ư n g gần cổ của lão nhân đó có một vết t r ư ờ n g đen bầm trên ngực lại có một dấu tài đỏ dẫm quyền ấn lão nhân đó chính là thiết t r ư ờ n g hạ thôi lệ dương không phải là lão thì ai có thể phát ra một t r ư ờ n g hùng hậu như vậy quyền ấn trước ngực của lão hẳn là do diệp tà để lại chu bạch tự cao mày nhìn qua hiện trường liền dễ dàng suy đoán ra chiến cục thôi lệ dương khổ đấu với diệp tà diệp tà đại bại lui đến sau thân cây thiết trường truy sát chúng ám toán của kiều bà là một trường đằng sau lưng lão hồi thủ một trường chấn bài k i u bà về phía sau rớt trúng thân cây cành cây này đâm xuyên trái tim k i u bà đã vong mệnh thừa cơ hội từ phía sau thân cây diệp tà hữu thủ đánh xuyên qua cây cắm vào bụng của thôi lệ dương lão trọng thương tánh mạng trước khi chết lão toàn lực vỗ ra một trường vào thân cây t r ư ờ nhìn g k n thấu qua thân trấn trong tà, đồng quy vụ tận. Bắt chợt, từ sâu trong rừng vọng ra một tiếng thanh thành, thành chủ thân giật lút trong Bất tửa thỏ, tuyệt chủ ảnh như chớp, giật, lút vào trong rừng. Bất động như như thể h qua quy sâu ra cây đồng rừng vọng rừng. động nữ, động như thỏ, lời nói này tuyệt đối có thể dùng cười. Bác có vào vụ vào diệp lời đối để sử h Nhìn dùng gã. Nhìn qua ở đây có một thanh niên thần sắc tuấn tú nhưng ẩn ước ở dưới chân mày vẻ dâm tà trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười d â m đáng nhìn c h ầ m c h ầ m vào một cô gái xinh đẹp như t h i ê n t i ê n đang nằm bất tỉnh Tiền tử nữ hiệp, nữ b ạ chu Hân Như. Hắn, thân là c ộ c của quốc Sắc khởi kiếm nhất mệnh, thi thành. của quân Luân gần đây, gần đoạt mệnh, thi quốc thành. Sắc đẹp của bạch Hân Như rõ ràng đã làm cho ràng rõ làm đã t h i quốc thành phải động tâm. Bạch thân à n động h phải t m Chú Bạch h Tử t â hình vừa tiến vào trong rừng đã bị thi quốc thành phát giác hắn phóng mình bạt kiếm chu bạch t ử đào mắt nhìn qua đã hiểu ra chuyện gì miệng hử lạnh một tiếng đã thấy kiếm quang lóe sáng xoay người khinh thần rút kiếm và phát chiêu nhanh cùng với chuẩn bất quá làm người ta phải thán phục không phải là thi quốc thanh mà là thủ pháp xuất kiếm của chu bạch tự khi gã còn đang ở trên không trùng song kiếm chạm nhau nhất hợp tức phân ngoại hiệu thi quốc thanh là nhất kiếm đoạt mệnh nhất kiếm đã phát mệnh còn chưa đoạt là ai có thể đỡ được của hắn một kiếm huống chỉ đối phương là thần thái phong quang quả thực là một thiếu niên anh hùng chu bạch tự trong lòng cũng kinh ngạc không kém thì thấy đối phương có thể tiếp được một kiếm của mình gã h ừ l ạ n h một tiếng tay đã xót ra tạm kiếm một kiếm nhắm mắt vào đầu một kiếm đâm mắt vào bụng một kiếm lại từ một hướng khác nhắm vào bối tâm của thi quốc thành đầm tới, kiếm. Kiếm tới Chù Bạch của Chù Bạch dịch có chiều, lắc của Quốc Thần hình nhạt, nháy mắt, phương、vị. thần pháp biến hóa né tránh toàn bộ kiếm chiều. thần hình lắc nhẹ đã đến sau lưng của Thi quốc Thành biến bộ Tự. Tự vụt trong mắt truyền toàn một trị. né đến lưng sau ra vị, mờ kiếm đâm ở đã thì quốc thành rú lên n một t i ế g thù chỉ hóa trường, lật chỉ hóa ư n g i một q u y ề n phá h k ô n g Hoàn toàn liền à n g o dự Tự đoán, hoàn toàn không chỉ của chú Bạch tự hoàn toàn không thu v q u y ề chỉ t ư n giận tích. Thì quốc thành quốc g ố n lên g g i dữ quyền của hắn đã bị mất đi chỉ của chu bạch tự đã đâm thủng sắc mặt đại biến hắn lật nửa người trường kiếm trên t a y vẽ ra một vòng tròn hướng về phía chu bạch tự chu bạch tự rung động toàn thân giới bị kiếm chiều trước vượt ẽ ra một vòng tròn ra trừ r sau quang qua, một đâm kiếm kiếm năm tới xuất t vòng ngoại đó lại pháp. n môn cồn lồn thành linh tử, chưa từng có ai có thể sử dụng g đời đ ai thứ tử thể chưa có có sử ư c u truyền triều cung y này. ệ t học hoạn cử bí liên kiếm. Kiếm vừa xuất ra đã lạnh đến thấu xương chủ bạch tự không khỏi dùng mình kêu lên n h ỏ nhỏ, nhỏ. <cười> là kiếm khí thì quốc thành hét lớn trường kiếm như là thiểm điện phóng ra chủ bạch tự lật n g a n g thành kiếm thì o à n t t tụ trong nội ngừng kiếm. lực vào đầu h quốc thành vẽ m ặ thoáng k i n ngạc, phản ó i <cười> thì để ta tiếp 81 kiếm của n ư i chốc à n h đã công giá chín kiếm c h ủ bạch tự nhẹ nhàng tiếp chiều nhưng cũng bị bước l ù i ra hai bước nhất kiếm đoạt mệnh cười lạnh Vậy trường h nhiêu ì để được đó xem, xem kiếm. Kiếm ta tiếp Thiên bao vừa sẽ sáng, ngươi quảng liền bảy lấy a n vàng trói mắt, biểu tình lạnh nhạt, sắc mặt vàng n g phục h sắc trói mắt, mặt biểu nghệ, thần, tướng lưng hai hữu khồi mắt mạo t ư vĩ, đều r kiếm tiểu r o n lòng than nhủ g tầm tự khổ, hôm bang uy danh không dưới phong vân tiêu cục nhưng là h u n g danh một bên tiêu cục thống lĩnh bạch đạo m ộ trên đằng đại đạo, bang lãnh tục hác đạo, chỉ là hác chỉ tục ộ rộng n quanh vùng Hà Bắc, 800 quanh lưỡng Hà Thế. Nhưng mà trường tiểu bang cũng có thể là không dám tùy tiện hành động, chỉ bởi vì Hà Bắc có phong vân g tiểu Hà Hà Thế. thể chỉ Hà vì tùy mà là Bắc, bởi Bắc có thí kiếm Sơn Trang, cũng có t dám i giang hồ trường tiểu bang bát đại kiếm thủ nổi danh lãnh k h ố c sát thủ vô tình tám gá hành động đồng tâm xuống tay tàn nhẫn chưa từng nói có người sống sót dưới tay bọn chúng n Trường g tiểu b a lý à hàng Hoài hàng một muốn lầm nhiệm môn môn mạng ngộ giết liệt thủ trúng thử thi nhiệm vụ. Khai Bì Xuân, Vân Thạch Diệt trưởng liệt thập trưởng sát tên thường thủ của trường tiểu trúng trùy sát. Nhất bang 96 mạng chết khi Khai kề phải Phi, hai họ sạch, người, Bi đại liền đều Xuân, nguyện Vân Dương, ngũ bàng, bọn bàng trùng. l võ vụ. cao của bị bất thiên hành hoàn toàn hiểu rõ võ công của tám gã này cho dù là thiên tý cùng với thiết trưởng liên thủ đối phó cũng là bại nhiều tháng ít huống hồ Bọn hơi ọ giọt chỉ có người. Kiếm quang chớp lóa, biến động, chuyển dịch liên tục. quốc chân chán. cọng Nhất mệnh thi thành hôi nhỏ Không, phải như là tháp、đổ. hột nào hột nấy như là hạt lóa, nói bốn biến người. quang động, liên đoàn nào nấy nhưng Kiếm kiếm mổ kiếm đậu. qua, là là là đổ, thở của chu bạch tự cũng không còn nhẹ nhàng nữa không gá thở như một con trâu vậy thân ảnh của gá như là u linh hiện hiện thoát ẩn thoát hiện mắt thường không theo kịp 72 kiếm đã qua, kiếm quang đại qua, quang kiếm, kiếm thứ ị n cộng h thế t ố bảy mươi sáu t h i quốc thành g i t cục đã để lại một vết thương trên vai của chu bạch tự cửu cùng liên hoàn kiếm của thi quốc thành liền miền bất diệt lại càng giết càng hăn bất quá c h i ê u thế xuất r a liền bị thiểm điện của kiếm pháp chặn đứng kiếm thứ bảy m ư ơ i chín kiếm khí bùng phát cuốn bay kiếm của chu bạch t ử trước thời cơ hắn đâm liền tới một kiếm nữa Thân hình chu ủ a c bạch tự không còn đường lùi nữa song chỉ vươn ra kẹp cứng mỗi kiếm chỉ còn cách ít hầu ba thốn kiếm đã bị kẹp chặt thì quốc thành cùng với chu bạch tự cũng vận nội công kéo kiếm về phía mình thì quốc thành nắm chặt chú trôi kiếm vận tiểu thiên sơn c u a đại di vô hợp thần công rút mạnh kiếm về chu bạch tự lập tức trên người đụng độ lòng hồ sơn trong lòng hỗ hợp kích đại pháp c ầ m giữ cùng với thuần dưng ơ lực phá âm kinh của thi quốc thành Thị Thành tuy tâm xanh, vẫn thức kiểu hồ chấn nhật thần công của hoa sơn âm kinh, từ từ ủy thác trị Tự Tự bất tiền trị Tùng phất thật chấn xanh hổ chấn hoa kinh chấn mạnh chỉ của Chủ Bạch、tự. Chủ Bạch tự song kiếm kẹp kiếm, nhân phản như phá kinh hổ chấn đật, thần Phi Quốc qua kiểu xuyên kiểu công của của của công vào là động vẫn sơn song ngủy loạn Sơn sóng nội gầm ý ủy âm kiếm kiếm kiếm lầm kẹp phát tay vỗ ra một t r ư ờ n g n h ó m ngày thần kiếm kim t r ư ờ n g t r ư ờ n g một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của thiếu lầm Trường tự mồi cửa nhạt Một lượng nội lực âm nhu Từ trong tràn trong thần、kiếm. Tuyệt đối là khắc tình của tuyệt kỹ thiếu lầm, vô tướng thần bất Trong mắt loạt bất tướng thần rồi lượng cương trường bệnh nhách nội nhu song công vẫn dính song bỗng động nháy Dụng hàng những công đồng kháng nhau công cùng gã chỉ khắc chỉ hai hai lực lực cửa của Cả cả mồi âm kiếm lầm Kiếm kim đối lại đối với với vừa là là vào Vô Vô kỹ đã ở triệt tiêu không phải là tăm tích nhưng mà hậu quả để lại thanh kiếm đã kéo dài hơn h ả i thước thân kiếm bị kéo dài liền lộ ra đường nét đứt vỡ chu thì hai người cả hai đều đẫm mổ hồi thi quốc thành quát lớn lên một tiếng buông tay phóng người lên cao chu bạch tự bất ngờ bất lực lùi lại phía sau bà bước nhưng vẫn kịp thời thu kinh lực ở nơi tay ổn định mã bộ như một t r ư ờ n g nọ thì đã bị thi ép sát lòng bàn tay gã đỏ sậm một t r ư ờ n g chấn mạnh vào ngực của chu bạch tự chù bạch tự quát lớn lên một tiếng song chỉ phất mạnh mũi kiếm vẫn còn đang bị kẹp chặt bắn ra thanh kiếm lao tới Thì thanh, nhất thủ tranh trong tám trên tả rút kiếm máu từ trong bụng bắn ra ảo máu bắn ra từ bụng, thấm vào trên mặt đất, Tự phát chiêu nhưng không Hắn không, hữu nhưng Nhìn chú Bạch như quốc muốn máu Máu đắc cắm của cười, cười. cười, đang ra ra né bụng án. lộn người vòng bụng bắn bắn bụng, vẫn ràng vẫn đang đang điên. lùi lại kiếm kiếm cười đã gã mà là rõ kịp, vào vào ảo ảo. bầy Cứ người h chú Bạch tự làm một thứ ư là làm Tự một ì đó rất buồn c giống như là một có o n Thần sắc của chú bạch tự vẫn an nhiên, lạnh lùng nhìn gá cười. Gá vẫn tiếp tục cười như điên như dại. Cười cười một hồi lâu, gá đột ngột dừng lại. Gá không ngờ nhìn chú bạch tự, hỏi gần từng chữ một. Người, dối dại. cười. tiếp cười Cười cười hồi lại. hỏi vậy. Tự tục một đột Tự, một. chú Bạch chú Bạch chữ sắc của c lâu, gá Gá gá Gá biết đã trúng trưởng gì không chu bạch tự thần sắc vẫn không thay đổi c h ậ m giọng đáp xích diễm trưởng thì quốc thành thành tiếng tiếp. như phá là muốn phá ra tiếng cười rồi nói âm cười ra rồi vỗ ậ hậu luận y ngươi trùng trưởng không? Chủ bạch tự miệng bóng nhách lên một nụ cười đều đều rồi nói. <cười> xích trưởng do phó, trưởng môn diệt hỏa giao, xích thần quân sáng trúng trưởng, bất công lực cao đến đầu, quá ba thời thần, toàn thần sẽ phát hỏa mà chết. Thì quốc thành gì giao, cười biết, diễm rồi diễm diệt diễm khi thời có xích có Chủ bạch Xích xích lực cao chết. quốc phó bất ba tự một tạo. Một phát Thì hỏa hỏa do mà sẽ sẽ quả đều đều đầu, quá v t a y cười nói <cười> được rồi được rồi xích d i ế m trường thiên hạ không người cứu chứa người trúng t r ư ờ n g mặc dù có thể vận công tạm thời để chế ngự nhưng mà không có tác dụng đâu trừ phi trừ bạch tự lạnh lùng thốt <cười> trừ phi tại vị trí trúng t r ư ờ n g trước tiên dùng hàn tâm công của thiên sơn tuyết nhạn tử sau khi sử dụng phi sa tầm pháp của đại mặc phi đà hồng cùng với kim cường bắt hoại thần công tuyệt ký của thiếu lâm tự và thiên tiên vô thượng càng khí của võ đàng mới có thể trị thương thì q u ố chủ t à đà n lớn. Không không Nhưng nhạn tùng không ẩn giang n h phi hồ, cười mặc c ư sai, sai. tới gió, đại kim tuyết từ quy đã ơ bệnh t hoại thần công vốn là u y thiếu tự giọng nói lãnh đạm từng chữ từng câu điểm đạm nói ra tuyết nhạn từ lão nhân gia chính là một trong những sư phụ của ta đại mạc phi đà hồng bá bá h i ệ n là tổng quản bắc thành kim c ư ờ n g bất hoại thần công ta bảy tuổi đã tình thông bí kiếp thiên tiên vô thượng càng khí là do hải linh từ tiền bối đã tặng cho cha ta Tiếng cười thi quốc thành tử một con độc xa mổ chúng. Chủ bệnh tự Ta trúng trường cười im miệng mội giọng nói loại dài rồi. đến bỗng như con chúng. bệnh vẫn đều đều không nhìn đến hắn. Ta đã vận bốn gá công quốc bạch, của độc Chủ lực hóa đều đều là bị xa vừa đã để cũng dùng vô c ự c thần công để chấn loạn khí mệt của người xích diễm c h n g của người vĩnh viễn sẽ không thể sử dụng được nữa đâu kiếm của ta đã đâm vào bụng của người hài t ấ t lúc này người không thể đấu địch được Có lời ẽ cao nhất trong nhất những n g ư ta đã từng ta tha đã lần này gặp, sẽ còn h Khi ta nói hết o người mạng. nói này, người một ta câu c chưa biến tiến người Lời đoạn đường còn mất trước mắt một đấy. trước ta, thì ta sẽ tiến người một đoạn đường đấy. Lời còn chưa của sẽ dứt thì quốc thành g i ố n g lên một tiếng ôm chặt cái bụng t r ừ n g lớn như bây giờ đã bắt đầu cảm thấy đau đớn tiếp đó liều mạng chạy trốn hắn hoảng loạn chạy về phía sau hoàn toàn không chú ý đến bạch hần như đã đứng dậy một tiếng quát lớn kiếm của nàng đã phóng ra thì quốc thành tinh thần hoảng loạn và sợ hãi một kiếm của bạch hân như xuyên qua y phục của hắn mới phát giác thân hình lắc nhẹ liền thoát khỏi kiếm p h ò n g lúc đó lời nói của chu bạch tử vẫn chưa dứt nên hắn nhanh chóng biến mất lòng phóng khiếu sở dĩ lần này phái bạch hân như ra tay chỉ bởi vì tố nữ kiếm của nàng chính là đại khắc tinh của vô vị trượng pháp của vô vị tiên sinh trong bốn người đứng đầu đông bào tây trấn bắc thành nam trại chỉ là x u ấ t ra thành chủ của bắc thành ngoài nguyên nhân võ công tuyệt đình của chàng còn bởi vì người con gái trong tim của gã bạch hân như Bạch Bạch Bạch tạ. trước mặt của chú Hân Như ứng, ấp úng nói. đi đỏ đã tới mặt Tự, mặt Tự, ấp chợt h â n như chăm chú nhìn chu bạch tự tò mò rồi hỏi bạch tự n g o à i trừ võ đ ă n g hải linh tử đúng thật là đã truyền tiền thiên vô thượng càng khí do bá phụ thì tuyết nhạn tử chưa từng là huynh là đồ đệ đại mạc phi đà cũng không phải là tổng quan bắc thành còn kim cương bất thoại tần công thì hình như ta không biết huynh có lẽ đã luyện qua chu bạch tự cười cười nói không sai bạch hân như kinh hãi nếu như vậy huỳnh đã ngạnh tiếp một trưởng sao chu bạch tự cười nói <cười> phải bạch hân như cả người cả kinh lắp bắp vậy chẳng phải huỳnh sẽ còn sống hai canh giờ nữa chu bạch tự mỉm cười. cười đương nhiên bạch hân như mặt mày tối sầm lạo đạo muốn ngất xỉu huỳnh vậy vừa rồi chu bạch tự thản nhiên nói ta cũng không dùng vô tướng thần công c h ấ n khí mày của hắn vô tướng t h ầ n công chỉ có thể tạm thời áp chế thượng thế đấy chỉ là kế sách ứng phó thôi dọa đầy đủ hắn đi Thôi họa kinh rồi, được gã không, không, giữa cục cũng nói không nên lời bởi vì gã nói chính gã còn không tin được Bỗng nhìn trên ừ ngọn vang cây mày t n lớn. Thanh thanh như danh g cười chủ bác là bất t hư quả u r của chu bạch tự nhét lên bạch hân như bạt kiếm chắn người trước hắn từ ngọn cây một bóng người hạ xuống bạch hân như động n ộ quát người thì quốc thành cười nói <cười> Tiểu cô nương, không cần phải gấp gáp. Ta quyết phải cô cần Không bạc đái của nương không gấp gáp sẽ bạch đái đâu Đợi ta giết cô nương ta ắ n xong Ta t sẽ thay hân a y thế hắn Bạch h với như hét lớn một tiếng xuất kiếm dài d ư ớ c thân hình của thị quốc thành co lại tránh kiếm lách người chộp tới một chảo vừa rồi rồi cười cười nói <cười> Thực trúng trời thì xích không có cách cáo cả Cũng có cứu là lỗi Đá diễn đâu ngay ta bạch hân như cuồng nộ chớp mắt đã chém ra một mươi sáu m ư ơ i bảy kiếm liền cho hắn nhất thời không thể nói nên lời hắn cất một tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh buốt xuất hai mươi bốn thúc k i ể u cung liên hoàn kiếm bức lùi nàng nàng vừa giận vừa gấp gáp x o a y lệ kiếm đầm tới kiếm chiêu chưa xuất thì quốc thành đã phát ra bát thức k i ể u cung liên hoàn kiếm thức thứ ba đã phát triển ra khí chấn bay tố nữ kiếm kinh lực bước ra khiến cho bạch hân như tùy vất vả tránh được một kiếm nhưng mà cũng khựu c h â n trầm mình xuống dưới đất Tiền từ nữ hiệp nữ vốn đã là tánh mạng d ư ớ i kiếm nhưng mà chỉ là ngã xuống do hắn đã hạ thủ lưu t ì n h b ư ớ c lùi bạch hân như hắn dừng dừng tự đắc xoay mình nhìn chu bạch tự chu bạch tự điểm đạm nói nói trắng già võ cổ của n g ư ơ i còn dưới ta một bậc vốn chỉ cần ba trăm triệu người lại tất bại dưới tay ta thì quốc thành gật đầu <cười> phải chu bạch tự lạnh nhà tiếp lời người đã trúng thường trong hai trăm i n triều người khẳng định là thảm tử thì quốc thành vẫn trả lời <cười> đúng ánh mắt của chu bạch tự lại có một chút tiếc nuối đáng tiếc ta đã trúng xích diễm trưởng đúng như người nói ta toàn thân công lực đã dùng để áp chế thường thế nhưng mà ta vẫn có thể tiếp được người ba chiều thì quốc thành cười lớn <cười> quả nhiên là biết nhận xét chu bạch tự vẻ mặt trầm lặng hoành kiếm ngang n g ư ợ c rồi nói ta có tiếp người một chiều Cũng tiếc đáp. mỗi câu mỗi chữ gá ta nói ra đều lạnh băng khiến cho người nghe không rét mà run mà mỗi câu mỗi chữ đều không thừa không thiếu không nói thừa lấy một từ lý thiên hùng chắp tay miễn cưỡng nhẹn miệng cười rồi nói Số châu báo này vẫn không phải là v á n bối dù không phải là đối thủ của tiền bối nhưng mà trọng nhiệm nan gian từ trong này là không tự lượng s ứ c xin liều mình một g á i khác lại lên tiếng được vậy thì tốt người chết đi thân hình của g á i chuyển động cả tám người cùng chuyển động nói không bằng chuyển động của tám g á i đó đều như là nằm trên mình của một người rất nhất trí và cực kỳ đồng nhất lý thiên hạnh nhận thấy tình thế bất ổn liên quát lớn lên Bốn bóng bắn người vọt lý ê n không, xuất hiện, kiếm chém tới. Tạm gá kiếm thủ trường tiểu bang, thủ, hiện ra một thanh kiếm vàng như vàng nghệ. Thần kiếm lấp lué, sáng trói, nhắm vào bốn người, từ xuất tới. Tạm thủ tiểu thủ một kiếm kiếm kiếm kiếm chém hữu phía gá xa lấp trói, đâm ra vào lué, l thiên hạnh mắt thấy kiếm chiều của mình phát ra trước hai thanh kiếm của đối phương nhưng rõ ràng kiếm của đối phương đã tới trước gã quát lớn bồi kiếm gạt được một thanh toàn thân thối lui tránh được một hải khác bị bức bách đến ngã ngồi xuống mặt đất chỉ một chiều lý thiên hành đã khôn đốn kiếm của lý thiên thắng vừa đâm ra được nửa đường đã bị chấn bay tay không tất sắc vội vã xử thế lý ngự đà định bắn ra được ngược lại phía sau tránh ra một kiếm còn lại cũng chỉ có một chiều gã đã thảm bại công lực của lý thiên hùng kém hơn một chút một kiếm của gã đâm vào khoảng không muốn lùi cũng không kịp vài đã trúng một kiếm ở bên trái xém chút đã bị chém bay đầu may là lưỡi kiếm chỉ là hơi nhúm tóc phải xoay người hai gã này lý thiên anh hết lớn giúp cũng đã giật được hữu thủ ra nhưng mà chân trái lại bị hoàng y nhân đâm vào bụng hắn chụp cứng lúc đó hai tên này đã đẩy lùi lý thiên hành vào tới lý thiên anh liều mạng xoay kiếm đỡ được một kiếm Nghiêng người lúc ạ i lùi thứ hai, tránh, thứ t r nhưng mà bên sườn đẩy đã của gã mà kiếm. Kiếm này lý thiên hành lý thiên thắng cùng với lý thiên hùng mới định thần lại lý thiên anh đã thảm tử tâm trạng của lý thị huỳnh đệ lúc này thực sự là không bút mực nào tả xiết một trong tám hoàng y nhân lạnh lùng rồi nói Sao, ta bây bây đấy giờ người công chúng giờ Khỏi phải các xác mắc tự xuất thủ bây giờ. lý thiên thắng gầm lưới một tiếng <cười> tự sát cái quái gì trả mạng l ạ i cho ta câu còn chưa nói hết cả người lẫn kiếm đã lao tới tám hoàng y nhân kia trường tiếu bát đại kiếm thủ vẫn lạnh lùng nhìn sự liều mạng của lý thiên thắng không khỏi kích động một phần lý thiên hành quát lớn mau trở l ạ i bảo tiêu là quan trọng hơn thân hình bắn tới đã chặn đứng lý thiên thắng lý thiên thắng vừa nghe bảo tiêu quan trọng hơn lên i bừng tỉnh đã chết phải chết cho xứng đáng bèn xoay mình bay ngược trở lại một tên khác trong bát đại kiếm thù trầm giọng bây cho nhiều làm gì đều phải chết cả bùng rừng giữa không t r ồ n g v a n g lên một tiếng cười khỉ khỉ <cười> bọn chúng chết hay không chết trước rồi thì phải hỏi qua bọn ta cái đã lại một thanh âm giận dữ nó vang lên Tám tính Thì các cảm làm người người sống không cảm tính, thì còn sống nhiều làm gì trường h h hì hì hà hà hai hoàn thanh lãnh a của của n người này hoàn toàn là đối lập với thanh âm băng âm âm đối với t là lập tiếu bất kiếm. Sau đoàn ó bóng từ trên một nhảy xuống hai người, cây c hai a một cao một, thấp, một mập một ốm. Một sự trường đào, một thấp, một một trường sự sự đao, đoạn nhị、đào. trường đoạn n đao t r ư ờ này g đoạn vốn không phải là đối thủ của trường t i ế u bát đại kiếm thủ nhưng bởi vì chính nghĩa vì tính mạng của lý thị tam huỳnh đệ không thể nào không xuất thủ một trận chiến giữ nhiều lành ít bạch h ì n h như hoàn toàn hiểu rõ chủ bạch tự thân t h ụ thương vẫn là khổ đấu với thi quốc thành là muốn bởi vì nàng nhân cơ hội mà chạy trốn nàng cũng biết chủ bạch tự muốn khiêu khích thi quốc thành khiến cho hắn chậm rãi mà sỉ nhục tra tấn gã khi còn có cơ hội trốn thoát của nàng sẽ cao hơn Chú Bạch cho có có Quốc nghĩ không Nhưng thể nhẫn tâm mà trốn hay không? Nàng có thể bỏ lại gã mà đi hay không? Thì quốc Thành thì không phải là một thằng bỏ lại Tự tâm trốn một nàng, nàng này. nàng Nàng ngu. gã sao làm mà mà mà là rõ điều đi hắn đã nhìn thấu dụng ý của chu bạch tự và cũng khẳng định bạch hân như nhất định sẽ không chạy trốn cho nên hắn cho rằng mình cứ hết sức nhàn hạ từ từ hành hạ chu bạch tự rồi sau đó hắn giết hắn đi hắn từng bước từng bước hướng tới chu bạch tự cười lạnh rồi nói <cười> Người chu ó t ể tiếp được vài kiếm. ế được n như người quỳ xuống, ta có lẽ sẽ cho người cho hội. Chú quỳ ta một có cơ lẽ sẽ bạch tự lạnh lẽo đáp <cười> mơ đi thì quốc thành hốt liền nở một nụ cười À, thực a i rồi Người diễm Thôi vậy, nếu ngươi tiểu ể u nếu quỷ xuống trúng trưởng cũng nhỉ nương này、Thế、nào sớm Sớm sẽ mà đã chết Ta tha Thế xích cho cô h vậy, sự nếu chủ bệnh tự quỷ xuống thì kiếm của hãn sẽ đâm t h ù n g ít hầu của gã ngay lập tức từ trên cây bỗng nhiên vọng xuống một t h a n h â m nghe có vẻ rất uể oải lười nhác À, hoàng cha cha tức cho cô tha Thì thanh kinh ngay Ta Nếu ngươi xuống ngươi lần quỷ bây giờ quỷ lập tức, ta, ta sẽ một sẽ bạch hân như lại càng kinh hoàng chu bạch tự lại càng kinh hoàng hơn trên cây ngang cạnh bọn họ có một người mà b ọ n họ bất trì bất giác khinh công người này không những cao hơn bạch hân như mà còn không lọt một tiếng động nào vào tai của thi quốc thanh đến n h á n quang của chu bạch tự lại càng không thể phát hiện ra khinh công cao siêu đến mức như vậy trong võ lâm này có được bao nhiêu người b ọ n họ thực sự là nghĩ không giả đó là ai thi quốc thanh đột ngột quát ra một tiếng xuất kiếm đâm thẳng vào chu bạch tự đột kích quá bất ngờ Quả thì ự Cực c cây có tốc, chưa chớp trước khó khói kịp phòng nhấp nhoáng như hiện h bóng lòng Lướt luồng Trên người xuống ngay mà một một mắt bị xuất t Đã quốc thành và cả h Bạch thủ Thì Thành thời phát ra một cước đá Thì Thành phía Thì Thành bắn đoạt của Quốc cước Quốc Quốc c Tử một một tung Người nọ vươn Đồng kiếm là Lấy ra ra ra xa đá đối phương là ai cũng không biết cả người đã bắn tung ra ngoài vọt qua một ngọn cây lại thêm một ngọn cây nữa như là một cánh chim bay là là bất ngờ lực đạo tán thắt cả người rớt mạnh xuống hắn đang rớt xuống bông bừng tỉnh sợ đến q u ã n thắt ruột gan kêu lên người người là truy mệnh thân người rơi ầm ầm xuống đất mắt đồ hào quang toàn thân đến đốt ngón tay đ a u đến cực điểm nhưng mà chỉ vừa chở mình đứng dậy liền mắt tầm mất tích liều mạng mà chạy trốn chẳng những thi quốc thành hoảng sợ tới mất mật mà cả chu bạch tự lẫn bạch hân như cũng không thấy rõ bóng người nhảy xuống trên cây chỉ có thể thấy thân hình của thi quốc thành bắn tung ra mà thôi Lúc nửa à làm là tà là thành y thấy say y ngay thân mới dừng lại. Như cùng với tự, vết trụ thù một nhất đoạt thi thành. ảnh Bạch Hân Như chú bạch chăm chú nhìn kỹ, chỉ nhìn thấy con mèo đang đứng, miệng cười khì khì, y phục sách chân như là hai chỉ mệnh dừng cùng con đằng đứng, miệng ống quần đồng, vẫn còn xong n kia kỹ, kiếm, song chỉ kẹp ngay mũi kiếm. Kiếm của nhất kiếm mới lại. với cười đôi mũi ra của mèo lũ, lỗ có quốc c h i ê u con mèo say này đã đà bại thi quốc thành chỉ trong nửa c h i ê u cho đến khi thi quốc thành này kêu lớn một tiếng truy mệnh thì cả hai mới bừng tỉnh Chi mệnh cười h ì h ì rồi nói <cười> ta đã gặp n g ư ơ i n g ư ơ i là tử quỷ chu bệnh tự nhìn c h i mệnh thở dài ai ta ơn tiền bố đã cứu mạng hết trường n h ấ n subscribe để theo dõi những trường tiếp theo b ạ nàng nghe trên audio tứ đại danh b ổ c h ấ n quan đông phần hai vòng mệnh người đọc a n n i e xích diễm trưởng c h i mệnh về mặt tươi cười. cười bất tất tạ ơn Cũng đừng có đừng gọi truy a là... t ư ớ c của chú mặt ấ rất t Tự quát toàn thân trường t hiện chú Bạch hữu mạnh Bạch Hân Như không lại lớn, rủn ngờ u r mệnh này xuống phóng bốn tay Tự, ra với vội i cả chú Bạch k ế một vào lưng của truy mệnh của chú Bạch Tự Truy m t r ư ờ n g không thành biến t r ư ờ n g thành trào chụp cứng bạch môn chu bạch tự trung tung một cước ra sau trận đứng bốn kiếm của bạch hân như rồi buông tay dịch người ra phía xa nói cách khác trường của truy mệnh không biến thành trào chụp lấy mạch bạch môn của chu bạch tự mà tiếp tục đánh tới có lẽ là bắc thành thành chủ này sẽ lập tức tánh mạng cước của hắn đều là nhắm vào chỗ yếu hại chứ không chỉ là phá tố, tử, tố nữ kiếm của bạch hân như thì cũng đã mệnh vong rồi nhất chiều đà bại cả hai người thực sự khiến cho người khác phải tâm phục khẩu phục chu bạch tự nhắm mắt rồi thở dài à là i Thôi đi, chúng ta không phải ta thủ chúng không địch của n g nụ cười của truy mệnh biến mất gã trịnh trọng nói người thân họ trọng thương mà vẫn có thể đánh ra một trường như vậy công lực quả nhiên đích xác cao hơn tiểu từ kia nhiều chu bạch t ử lúc này mới mở ra hai mắt âm lãnh đáp võ công của tiền bối tại hà bình sinh chưa thấy quà nhưng mà tuyệt không ngờ tiền bối lại muốn cướp tiền cứu trợ của nạn dân hoàng hà truy mệnh bỗng nhìn cười phá lên ôm bụng cười đến cong cả người một lúc sau mới nhịn cười mà nói <cười> Người, <cười> người <cho rằng> ta... <cười> Mà thôi, để ngươi chuyên mệnh đào mình giữ chặt hai cánh tay của chu bạch tự gã chợt cảm thấy như là trời lòng đất lở một luồng hàn khí như là thác lũ tiến nhập từ bạch mạch môn c u ộ n cuộn đổ vào cả người như là lọt xuống hầm băng chu bạch tự hú lên một tiếng dài quỷ dị đau đớn đến cực điểm toàn thân phủ một lớp băng mỏng miệng há to không khép lại được khi gã mở miệng vết thương do xích diệm trưởng gây ra bỗng nóng rực Đau đớn như lúc ử a thiêu, hàn khí xâm nhập vào phá, vào công xâm l l ạ này h thống khổ, họng chưa hắn thối lúc lùi cực cụ có cảm giác nóng ngọt ngọt. kỳ Bất quá, v i người bước, cốc dựa vào một â miệng hát mạnh ra một luồng nhịt khí. Lúc này, chị mệnh cũng đã buông lỏng cánh tay của gã bạch hân như quất gấp bởi vì người yêu mà nóng ruột cả người lẫn kiếm lao tới chị mệnh lắc mình sang trái một bên vỗ vai của bạch hân như Tiểu cô nương, đừng có kích cô cứ nương, đừng động, nhìn xem. bạch hân như hai mắt đẫm lệ ngước nhìn chu bạch tự liền không khỏi kinh hoàng thân cây nơi gã tựa lưng đã bị cháy đen quá nửa đều là do lượng nhiệt khí của xích diễm trường từ miệng của hã bắn ra chu bạch tự thân hình khồi phục vẻ mặt kinh ngạc và k h ô n g phục đang nhìn về phía truy mệnh gã hốt hoảng hướng bạch hân như rồi nói bạch hân như lau nước mắt vừa mừng vừa sợ ánh mắt áy náy nhìn truy mệnh không nói nên lời truy mệnh cười lớn Hà hà hà, thấy ngươi tinh thần suy sụp, ta suy người mới sụp, c ố t ì n h xem mạch, diễm xích thì đã trúng trưởng nên ta mới bức nó ra ta đã nên mới b ứ c n ó ra h ế tự thôi. t Chữ Bạch kinh nghi nói chị i dùng m ệ n h vẫn cười nói <cười> thứ nhất Ta mới chư ỉ là 30 tuổi thôi, chớ gọi ta là tiền bối. i minh đại mới là nẻo tránh. Không có sát, chiều học thì tránh, sát Ta quang là không cương, bạch tự châm ngâm một lúc bỗng quỷ sụp xuống đ ư ợ chứ tiền u Huỳnh cậu quỷ ỳ n bệnh tự ta, kiếp này Mệnh đến bóng cũng không xa xa vang vọng lại tiếng cười lớn cùng một câu nói <cười> ta bình sinh nhất Con người quỷ bái. Người lúc nào h hãy chỉ Chủ Chị thấy ghét cười của lúc giáo Kiếp lại bái tự ta một Ta Xa xa đ n lên thì mau cùng với bạch nữ、hiệp、đến phía tây khu rừng bốn đón người đi. Ta sẽ tiếp ứng ở bia rừng g Thì tây Ta tiếp bạch hiệp phía khu Cách Chữ mau dặm bia với đi đây sẽ ở cuối cùng nói xong thanh âm đã ở ngoài hai dặm trong rừng chỉ còn lại hai người bạn họ hoàng y nhân thân hình dịch chuyện bao vây đến trường đoạn nhị đào trường đoạn nhị đào quát lớn phân giả hải hướng một gã hoàng y kiếm thủ đâm đến một kiếm t r ư ờ n g ngũ hồi thần đào phát sau tới trước tay kiếm của thủ kia lập tức hồi kiếm thoái lui hà bát đoạn đào hộ thân gạt bay hai thanh kiếm cả người lẫn đao lao tới chém vào hai chân của một hoàng y nhân hoàng y nhân kia vọt lên không đâm x u ố n g bài kiếm hà bát thân hình lắc lửa nhảy nhịp đứng lên Tránh thoát hai i k ế một nhưng lưng chém sau lại tới bị m nhát thân phản thương Hoàng、y、Nhân lưng trúng ngá hồi kích kích Thì tập một cước té ngá vào một Lão đã Vào Đả cước gốc cây Y vừa sau bên cạnh、một、tên Hoàng、y、Nhân liến Vận Một Y kia ế m trấn b y ra đoạn đào trong tay của lão. Một bên kia, trường o lão n bên g tay Một t của kia r bát trường đào vũ động năm chiều đã qua đao của lão bị hai thanh kiếm chế chủ qua thêm bảy chiều nữa một tên hoàng y nhân đánh tới trúng vai trái của lão trường ngũ t h ụ thường ứng chiến sau năm chiều một tên hoàng y nhân trúng một q u y ề n hà bát giữa ngực miệng phụn máu người bắn tung vào một thân cây khô tay không tất sắt cái chết đã ở sát bến hà bát hai lão không khỏi liếc mắt nhìn nhau tự biết kiếp số đã tật bốn thanh kiếm đã phong tỏa mọi hướng đi của hai lão lý thiên hành lý thiên hùng phòng mình lên trên không khai màn ác đấu cùng với hai hoàng y nhân lý thiên thắng lý thiên hành cùng với lý thiên hùng đã lầm vào tuyệt lộ đành phải bỏ thùng tham gia ứng chiến Trường tiếu, bát đây ạ lại i kiếm thủ thì sáu gá đang ứng chiến Hai người còn lại thực sự là nhản dỗi Khiến khỏi cười không nhẹ, đang vận khí không thế một Một mặt thủ Thì thực Trong trúng bát Thường trị thương một gá phóng lên đứng trên thùng ánh vàng hát nhản hà nhẹ phóng Ánh cho sáu sự gá gá đang ứng bụng đang gá đứng vàng gương đó, đào đắc đ ra còn vận lên lên là lão lộ ở vẻ ý、đây、là lần đầu tiên hắn nở nụ cười cũng là lần cuối cùng trên một thân cây gần đó bóng người xét xuống dưới quát lớn Tắc tứ, hãy đây xem kiếm đây. người còn chưa đến kiếm phòng đã ảo ạt kiếm khí ép đến nơi hoàng y nhân kiếm mới đưa đến nửa đường ít hầu đã thủ một chỗ cả người hắn liền đổ gục xuống khí mạnh tuyệt vong thiểm điện kiếm bắc thành thành chủ chu bạch tự phía bên này chiến trường trường đào của trường ngũ cũng đã bị chấn bay nguy hiểm cận kề thì một bóng trắng từ trên không đáp xuống đâm ra hai kiếm chặn đứng hai hoàng y nhân tham gia vào chiến cuộc trường ngũ mừng rỡ kêu lên Tiến tử, hiệp nữ bạc hơn bạch như. tinh thần của hà bát phấn chấn liên thủ cùng với trường ngũ tấn công hai hoàng y nhân còn lại tuy tay không tắc sắt nhưng quyền phong hùng hậu nhất thời hai gã kiếm thủ cũng không thể buông l ờ i được lý thị tạm huỳnh đệ đang bị hai gã kiếm thủ bức thiết đến gần khi tuyệt chiêu của chu bạch tự xuất hiện chiều thứ nhất gạt ngang hai thành kiếm chiều thứ hai đã công tới hai tên bọn họ đến chiều thứ ba đã l ạ i bức hai gã lùi về phía sau qua chiều thứ tư hai tên kiếm thủ tội ác đầy mình đã t á n mạng năm tên còn lại nhận lấy tình thế bất ổn liền hét vang lên một tiếng phản, phần thần muốn chạy trốn chủ bạch t ử vươn mình đánh chặn trước năm sáu bảy chiêu đã chém chết một tên trường đào nhị đào t r ậ n đứng một tên liều mạng đánh nhầu được m ộ ư ơ i chiêu tố nữ kiếm của bạch h ì n h như cũng đã trù sát được một tên nữa chỉ còn lại ba tên kiếm thủ khốn đốn ở trong vòng đấu nhưng vốn đã không còn chống đỡ nổi nữa lại là một tên gục ngã dưới kiếm của chú bạch t ử nên bị trọng thương vừa tháo chạy vừa được vài bước đã táng mạng giấy kiếm của lý thị tam huỳnh đệ vậy chỉ còn lại một tên chu bạch vũ bỗng đưa tay chặn về phía thế công của trường đoạn nhị đào lý thị tam huỳnh đệ hướng về hoàng y nhân còn lại rồi nói xin hết tự lo lấy thần đi hết trường nhân sóc sqy để theo dõi những trường tiếp theo Trong chiều ỉ có khoảng v à trăm trấn một điếm, người dân ngụ. bình an. cười Cả chỉ có khách khách c h đó là yếm hôm đó có bốn người đang ăn cơm uống rượu tại khách điếm một gã ngồi cạnh cửa sổ v ẻ mặt buồn bá uống rượu gã đ a ngoài n g năm mươi dáng vẻ mệt mỏi ở góc khác có hai gã đang dùng cơm ăn vận bình dị còn ở chiếc bàn giữa quán t r o n g ra phố hình như là một con mèo s ả i khướt lão b à n ở trong điếm này cùng với tiểu nhị thi thoảng lại đưa mắt lên nhìn hắn q u á người của c bà Tiểu Nhị n ũ là lão bạn, là một ông già ngoài bạn ông năm một ta đúng là phát ự con hai chiếc xe ngựa trai ư ớ c c ử khách đ m Xe vừa d ừ n g trên xe, liền có một nam tử liền nam xe, có vẻ anh tuấn thoát tục trên chiếc xe còn lại bước xuống hai người thoạt nhìn khiến người ta muốn chết sặc hình dáng của hai người này thực sự rất cổ quái trông rất buồn cười nên hai gã thực khách đang ăn cơm ở trong quán nhịn không được mà phỉ cơm cả lão này lẫn ba gã tiểu nhị cũng không thể k i ề m chế được hai gã khách nhân nọ một cao một thấp một mập một ốm cao đến kỳ cục trông như là một cây gậy trúc mập đến quái dị như là một bao thịt t r ò n căng n Chính thị trường đoàn đào, nhị đào, Hà bát, trường ngũ Đi theo xuống còn có ba gá đại hán mảnh Bạn hỏi chính là Lý thị huynh đệ Lý Thiên Hành,、Lý、Thiên Hùng Thiên g gá có thị hạ theo họ thị h bát t đào, đào, Đi đại đệ là và ba ủy Lý Lý Lý Lý ắ Cả cùng bạn n quay ra hà a u xuống kéo khiêng xe những thùng tất cả v o bát ê n trong k h c h điếm. ổ n cộng g c là hi ế c t hi ù n bạn g Lão c ư cầu tài bước tài một tiếng t rồi liến ra ha o á Khách quán n miệng. cần phòng g là s o Bồn quán đơn n tuy là đơn sơ. ha ư n n g mà phục chú h vụ rất chú đáo đó tiếp h thì thất. lời Ây da, này, lão đầu. hay lão à người bớt cười đùa đi một tí để cho mọi người nghỉ ngơi、chứ? Trường ngũ cười, cười cười đi là... mọi nói, bớt một tí, cho chứ. đùa để l t r ư ờ nên g quỹ vẻ mặt Hành lập i nói, i ba a g h ò n lên g Lão lực tức cười i nói, điểm lại gian, gian nội dưới. bốn còn trống trên còn tầng nhữ có, có, có, Chủ gian. ba bạch gian đâu để m vừa sau sau là lầu tự ở ở nói vậy thì còn có người khác ở hay sao lão giật mình nói giá bấm là không có lão cùng với ba tiểu nhị cùng với gia quyến không ở tại đây à à không sáng nay có hai mẹ con vừa đến trọ rồi ở dưới lầu nữa sau đó l ê n cười cười người mẹ thì hắn còn rất trẻ đứa nhỏ thì còn chưa có nói được chủ bạch tự đặt xuống một thỏi vàng rồi nói vậy thì phòng tốt nhất c h ọ n một ngày số vàng này là để thanh toán mang rượu ra cho bọn ta mau lên Tiền thật n làm đ ộ gian lòng n g ư ờ huống hồ là hoàng kim, và lại tiền thường trọng hậu như vậy, khiến cho hiếp nhị không chạy quầy tiểu cầu tài, muốn tiền trọng trưởng đến con lên người đến gã là lại lão và Bà tài, kim, cười cười, giúp mắt. m vậy, đây cả ở g hàng trang họ bạn lên của phòng cũng h Bạch lệnh thốt Hãy phòng Bất bạn c Tự tất! ta tự lùng lên. lên. mang Giàn đấy, để sẽ giống như là trong mọi khách điếm thông thường chỉ là lớn hơn một chút không nhiều bọn chu bạch tự cũng đã rất mệt mỏi rồi nghỉ ngơi một lúc trời đã sụp tối trời vừa tối phía ngoài khách điếm đã trở nên cực kỳ ồn ào lý thiên hành ra xem thì ra là một tiểu đội đến tìm nơi nghỉ trọ ước chừng có tám gã tiêu sư cùng với hai gã tiêu đầu chu bạch tự vén màn cửa nhìn một lát sau thấy trường ngũ phi thân lên trên thềm giọng rồi nói Đêm đấy. đầu đao tiêu nay phải cẩn thận chính Thường thành Dũng Thắng. Hai kia kia phải Châu chi chủ. Thích thế uy. Gá kia là Dũng Thắng, khoái kiểu Tiểu cục gá Gá uy. là là lần này tranh tiêu xem ra là không đơn giản đâu gánh nặng ở trên vai chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận x o n mời của gã trầm xuống giọng nói trầm trọng và nếu ta đ o á n không sai lai lịch của đám người này có điểm là vẫn rất là bất tình Tổng Trong thùng, thành tự Thiên Thiên Thắng cộng giàn phòng. căn phòng không không nhỏ. cùng Hành, cùng Thiên Hùng giàn giữa có là lớ, Lý Lý ba Bác bạch chứa chùa chiếc với với lại phòng tại giàn trái. Dài phòng phòng chủ, Trường đoàn ở ở ở ở bạch bên bên này. như. đào nhị phải nơi tử, hiệp hân đêm đã vào khuya chu bạch tự lý thiên hành lý thiên thắng đã tắm rửa qua lý thiên hùng vẫn còn đang ở trong phòng tắm gội mọi thứ quả thực rất bình thường nhưng sự tình bất thường cuối cùng cũng đã đến ngọn đèn l e o lét lý thiên xanh cùng với lý thiên hành đang ngồi trò chuyện tại bàn chu bạch tự dựa người vào cửa sổ để lắng nghe chuyện bắt đầu với sự cảm thán buồn bã của lý thị huynh đệ cho đến khi lý thiên hùng đi tắm thì câu chuyện đó mới có vẻ bình thản lại thành sam thập bát kiếm tuy không phải là anh em ruột thịt Nhưng cũng mà dù sao lý à đồng môn huynh đệ. môn huynh nay chỉ còn lại người, chẳng sao không hề có cảm giác thường giác Hôm cảm sư sao chỉ trách hề ba có tiếc. lại l thiên t hành ắ n bỗng nhiên hỏi, đại ca, tiểu cái gì cũng không biết, nhưng g gì biết, hỏi. Đại tiểu cái đệ ca, m c ũ g có t ể nhìn ra cười h ú n g ta sắp đ ợ c m uống rượu mừng cười ủ a chú bạch c hiệp hiệp Thiên Hành đại với rồi. nữ Lý cười nói <cười> cũng phải ta cũng nhận thấy chuyện đó chẳng biết chu đại hiệp là có chọn ngày lạnh t h á n g tốt chưa để huynh đệ chúng ta đến uống một trận đại nhiệt náo nhiệt Chú Bạch nói bạch bậy nói bậy. cô hổ nghe thấy, vậy thì... bậy bậy, Tự mặt đỏ để xấu rồi nói. nói nói nương Ây vậy lý thiên t hành ắ n lớn. g cười Thực l sự k h ô g ngờ c Đại lại Hiệp không thể trêu cũng h như Thiên Hành ọ c được c vậy. Lý bật cười chu bạch tự cái thế anh hùng võ công tuyệt đỉnh khi nói đến tư t ì n h nì nữ lại là đỏ l ư ợ n g mặt như là tượng quan công lúng tà lúng túng chẳng biết phải làm thế nào cho phải đúng lúc này sự tình đã phát sinh chủ bạch tự rút ở lại thì thấy ánh nén. Mũi kiếm thì thấy tường vào. Chỉ chậm một sát t ánh Chỉ chậm xuyên nén. nả nữa, bụng đâm đã đã gã qua vào. r n nhân đang ở ngoài. g kiếm. Địch Chú Bạch ở rút kiếm ra cùng lúc cửa sổ bị người nào đó phá tùng lý thị huynh đệ lập tức ngưng cười kiếm của chủ bạch tự chưa phát ra bên ngoài cửa sổ lộ ra một bóng người một điểm hàn tình phóng tới chủ bạch tự phát kiếm chấn bay hai đạo ám khí này ngọn nến bị một mũi ám ảnh khí bắn tắt lý thị huynh đệ quát lớn đồng thời rút kiếm cùng lúc bên ngoài vang lên tiếng đập cửa đúng lúc này gian phòng tối đen ngoại trừ tiếng đập cửa của hoàn toàn là không có một thanh âm nào khác mọi người trong phòng nín thở không dám vọng độc n g hứa lửa thủ của hắn liền phát ra phía sáu bảy mũi ám khí song thủ lý thị huynh đệ vươn ra bắt ngọn toàn bộ ám khí Trong thấy không bóng dáng lại chủ ủ của a một ắ Hắn n hắn công không cao, nhưng mà kỹ thuật sử dụng ám khí và khinh công đâu. tuy thuật quả khí thực rất khá. rất vóc và cao, kỹ mà ám sử bạch tự cà ù n hắn vẫn g với đối chiều, đã thủ tam quá l dùng tay trái để xử kinh ế m bất g ờ tay p ả i tới một người. kinh, của Chủ bạch、tự、cả hắn đẩy một tự vườn t à thủ đỡ lấy bóng người lúc đó lúc xoay kiếm phản chủ thì hắn đã phóng mình tới chạy khỏi phòng khinh công c ù n g với lực tay của hắn tuyệt đối không dưới t h i quốc thành bàn tay của chu bạch tự đặt trên người vừa bị s ô tới lên phát giác g ã hoàn toàn toàn thân lạnh cứng vòng bệnh Bạch nhỏ. Chú đã lâu. quát Tự mạnh đóng cửa l i thắp đ è Lý t i kiếm tại Thiên ê n Thắng hoành án Hành dùng, nến. Ánh nến bừng sáng, trong trụ tức tập thắp hòa cửa sổ. Lý lập đ ầ u của chú Bạch tự hiện ra hiện hàng Tự lâu o ạ t c hỏi. Câu hỏi như nhân phước Thứ hai, hai hoạch chú tiên, người tới người, Câu công cao cuộc hai, có đầu rớt từ tập kết nào? Toàn. võ vậy là mã kế n n h ư gian mà chưa có hoạch thu đột ngột gì đã đ bỏ、đi. Vì s o c h ú g trong mắt, Nhưng Trương Ngũ, lại Bạch chiến đến đã như nháy Hân Như, Thứ kịch chỉ Hạ vậy mắt Bát, Tất ba Mặc mà dù Sông phòng á t Tại hiện vẫn sao c chưa thấy ai đến i n phòng của bạch hân như ở phía bên phải của phòng này dù nàng không muốn nghe lén người khác nhưng mà lý thị huynh đệ nói chuyện oang oang lại đem đến chuyện tư tình của nàng ra thảo luận nàng dẫu không muốn nghe cũng phải nghe nghe hết mấy câu nói kia nàng má phấn ửng hồng thẹn thùng rồi bối rối nàng một mặt lắng nghe mặt khác là thay đèn tay mần mề đ u ô i tóc đang muốn lên rừng đi ngủ ngay lúc đó nàng nghe được một thanh âm lạ xoa x o từ vách phòng kề bên nghe giống như là có một vật gì đó bị đâm thủng lên ngưng giới thần bị liền sau đó nàng lại nghe thấy tiếng bạt kiếm tiếng cười nói của lý thị huynh đệ vụt tắt lại có tiếng ám khí phóng ra bạch hân như chấn động không biết là phòng kế bên có biến liền lập tức chở mình phóng đến trước giường chụp lấy tố nữ kiếm giật tung cửa định dự định ra ngoài tiếp ứng Cửa vừa hãy h mở, một người tử đã xuất đã hiện Kinh h n p o b ớ tới c trực c Hán như h đã sẵn trường từ vừa lâu l Cửa mở ề n xuất b ạ chúng h kiếm nhưng không phát ra bất cứ thanh âm gì cả người vẫn đổ xuống phía bạch hân như bạch hân như hốt hoảng nhưng trong lòng vẫn không loạn tả thủ vươn ra chụp chúng vào thân thể của hãn tử đó nặng đỡ lê gã lúc này ngoài trời ù ám mờ mờ mịt mịt nhưng vẫn có trong h nhìn thấy ể n g m ạ tình mặt mệnh. t đen đang ngòn, vốn vòng cảnh như vậy bạch hân như không khỏi liều lên kêu thất thanh gian phòng bên trái là nơi ở của trường ngũ hà bát hai gã này sớm đã ngủ say nên không hề tỉnh rất nhanh đến vậy lúc chùa b ạ c h tự bạt kiếm hai gã mới sực tỉnh lúc ám khí phóng ra thanh âm lạo xạo hai gã đoàn chắc đã có biến lúc tiếng gõ cửa vang lên hà bát trường ngũ đã t r ở bình phóng ra một cước đá tung cửa phòng cũng dự định tiếp ứng với chủ bạch tử cửa phòng vừa mở ám khí như mây che trời nhắm vào hai gã bắn tới nếu là một người khác có lẽ đã sớm Ô hộ a i t à i nhưng mà đây là trường ngũ và hà bát hai gã thân mình r á n sát đất ám khí bắn hết lên trên cả người bật dậy hai lão đã đi ra bên ngoài của phòng cả hai lão này đều hoảng hốt trông thấy từ cầu thang có một bóng người đang phóng xuống một tiếng quát lớn trên thân ảnh hai lão phân ra c h ặ n trước mặt sau lưng người nọ bóng đao như là núi đè xuống hai gã đa của gã vừa chặn được đao của hai lão chân đã đạp mạnh xuống dưới đầu quá nhất chiêu hai lão biết đối phương không phải là địch thủ liền thét lớn phóng người đuổi theo chân chưa chạm đất từ dưới lầu đột nhiên xuất hiện một bóng người nữa thần pháp cực tốc áp sát hai lão trường đoàn à trường ngũ tức ngũ phóng lập o n đào h bát cũng đao ồ n chân g thời chém c vào ủ người nọ. hắn, bông chỉ, của Tay của a một cả h thân chấn thỉ lệch hay chặn vợ trường tay trường một thế bát. ngũ, sang bên, công Trường đoàn đào đầu đào làm cổ của vừa của lại nhị kinh vừa lúc đó trên lầu vang đến tiếng t h é t của bạch hân như hữu thủ người nọ vay ra tay không xuất chảo phong tỏa cả hai thanh đ à o tải t r ư ờ n g cách không trường hà bát chân phải đá trường ngũ Trương và Hà nhận thấy tình nhận hình không ổn, và Hà lúc ậ t tức đào thoái lùi. Kinh hiểm, tránh được sát được chiều của buồn kinh đào đối hiểm, thủ. lùi, l đó, chủ bạch tự tháp tự vừa s này g trong phòng vội vã, lên tiếng quát tháo, từ trên rừng phóng xuống chuẩn bị ứng、chiến. Người đèn, đã đoạt được đ lên trên chuẩn chiến. nọ dưới sư tiêu vội lầu, quát các tháo, từ tùy ở rụ vã, bị o nhưng h mà t ấ quá muộn u để x ấ trường thủ, mất t mình hai cái đã biến mất nơi góc hành khách gã góc lang đã lắc Lúc cái điếm. biến nơi này, trương đoàn nhị đ à o mới thở ra một hơi một chân bước tới diêm vương điện đã rụt lại võ cầu của người nọ hai lão bình sinh mới thấy lần đầu bốn năm gã tiêu sư từ trong phòng lấy ra bao vây trường đoàn nhị đào đúng lúc này đèn đã sáng chủ bảy tự nhìn kỹ người trên tay mình mới phát hiện ra gã đã chết từ lâu mặt mày bầm tím hậu tâm của gã bị đâm thủng một lỗ máu cũng đã ngừng kết lý thiên hạnh nhìn qua kinh hãi rồi thốt lên đây là người trong đám tiêu sư kia lý thiên thắng quan sát số ám khí trong tay một lúc rồi nói Người vừa rồi là thiên rồi vừa là thủ Tử sửa sinh mình. chủ bạch tự ở trong lòng cực kỳ nhiễu loạn chuyển tay đưa xác chết cho lý thiên hạnh vừa bước ra ngoài và nói hãy để tao xem xem bạch cô nướng có việc gì hay không cùng lúc tiếng thét thất thành của bạch h ì n h như vang lên vừa lao ra gã lên thoáng thấy có một người hắn là hắc y nhân phóng đến lý thiên hùng rút kiếm hắc y nhân đưa tay bắn ra ba đạm ám khí bàng bạc lý thiên hùng rút kiếm liền thấy mình đã sai lầm đó là do gã bị tắm Kiếm c ũ n gã không khí theo vội như người tránh được một, hai chỉ, bắn được một, hai chỉ, phải mang nền luống cuốn người bắn còn trong bụng g một, một, một mũi ám khí cắm vào trong bụng phải của vào được được vội Gã tiếng thẳng gã. Gã lên cảm thấy rất đau đớn, hạc y nhân nọ, đành cảm hạc cắt cười áp, kiếm đâm thấy rất rút y đau vào áp, dồn sức đào người tránh được một kiếm nữa hắc y nhân lại chém ra một kiếm gã bộ pháp này cấp bách thay đổi lại tránh được không ít hoàn thủ nhưng lúc này vết thương của gã càng lúc càng đ a u nhất mắt đã thấy phán quan tới kề bên Ngay trên bậc thềm đá, có hai người nhảy xuống,、một、người thân pháp cực nhanh như là lướt nhạy trên không, người còn lại hướng hai tới từ thềm một lướt lại lúc là bậc có cực đó đá pháp vết thương của lý thiên hùng cực kỳ đau nhức gã cố gắng bỏ ra phía trước bò được một đoạn lại thấy một bóng người trước mặt người nọ vừa thấy gã liền đâm tới một kiếm Gã v ẫ người k h ô n phải thủ đối là của n g đó, h u ố nào g gõ còn đang trọng thường Gã răng hơi nghiêng mình để tránh né những cũng hồ chỉ cách hơi mình tránh còn còn cắn cắm nữa. né để đã mũi kiếm v trong còn á thoát n mình. Hét lưới một tiếng giật mạnh người về phía sau, kéo mình thoát khỏi mũi kiếm. Người nào h phải hét phía khỏi tay một giật của sau, lưới mũi kiếm. c Gã kéo về muốn truy sát nhưng mà lúc này trong sành cũng càng lúc càng nhiều người hắn chần chừ một lúc lâu rồi thu kiếm bỏ chạy Lý lùi loạn, Thiên trong Tử tâm tĩnh. Hùng phía sành. Chú Bạch không bình đại giờ nén đớn còn Gã đau đã sau vừa về bây Bạch Bạch lúc Hân Như、Bạch、Hân Như lúc này vẫn đang là thiên ú m c ặ t tử thì cực kỳ hoảng loạn. Nhất thấy bóng người liền hết lớn là kiếm đầm tới hai kiếm gạt ra rồi nói i phóng nhanh nhạy Hân Như là huynh hét Chú Bạch Phất h Tử mắt gạt t gấp đầm ra hạ đại loạn dưới kia sau gã tiêu sư vây lấy trường đoàn nhị đao gã cầm lưu tinh c h ỉ quát Tạm Tài Thực ra là các người muốn gì? Hạ bát cầm muốn cành các các nghịch ào là bán người ồn như người giận Hạ hóa đáo quá giả gì vậy ra dữ g i cười nói Hồ、oh, hồ, t a muốn gì à? c á c n g ư ơ i b á nói giả thâu tập đ m ớ là muốn cái gì đấy? một u ố n cái g á cầm c sòng đ à o quát lớn Cái、gì? Chúng ta đánh lén các lúc chuyện cẩn đánh ngươi Người nói chuyện phải gì? lén nào? thận ta một tí Một g á c khác cầm trường mầu d i ề m ép l ợ m chởm rồi nói Tại biết tên tốt thắng tiêu ta Trong ngươi hai quái phải Nói người cái chỉ cần các cho cục chúng có chứa Lúc nhìn nhưng không lành đánh nhau à? Trong đầu Đúng Dũng Dũng muốn này gì gì là là là là à vậy? Cửa của một giàn p hai ò n cũng g khác mở r một tên g n người g t vị phải chăng là trường đoàn nhị đao đao trương hà nhị hiệp của phong vân tiêu cục trường ngũ ôm quyền cười nói thì ra là dũng thắng phó tiêu cục danh chấn giang hồ khoái đao xa lôi xa đại hiệp xa lôi cười lớn <cười> không dám không dám lời giang hồ đồn chớ nên nghe theo Trương Hà đại hiệp Hành giống hiệp Nghĩa, h danh thắng u hiểu y nay, ệ n đến lạnh giọng hôm thôi. Hà Sa át là do tiêu cục là thương khâu của thành đại danh cục cùng với phong vân tiêu cục vốn là có chút quan hệ sâu xa chỉ là giữa đêm khuya đêm ám khí tiếp đón huynh đệ ta thì quả thực là khiến cho chúng ta khó chịu đấy s a lôi đảo mắt rồi nói thực sự chắc chắn là có sự hiểu lầm chúng tôi nghe thấy trong sảnh cũng có rất nhiều thứ ở trên lầu thanh âm lại khác lạ sau đó mới ra đây liền thấy nhị vì trong tay cầm đao nên ngỡ rằng có địch nhân đến dẫn đến sự hiểu lầm như thế thôi Hà phần khách sảnh. nhìn thấy đã nhận thấy người nó thụ thương không hề nhẹ. Lão lắc mình này ngoài vào Bát, Trương trong từ một giật Trương vọt ra người người Ngũ, lòng Ngũ nó giúp Lão lại. Lúc lùi lắc đã điếm đi đã đỡ. có có dịu nội g nghe gió tưởng người ư ờ i liền nọ nhầm còn toán, thấy quay ám m là ra vỗ công của lão năm mươi năm qua ngày công khổ luyện không hề ngừng nghỉ bởi vậy lá quát l ớ i một tiếng thực sự như là sấm động trời muốn điếc cả t a i đại h ắ n tay cầm trường kiếm bị dọa sợ đến nhảy dựng lắp bắp rồi nói quát quát cái gì chứ chúng tôi không bao giờ làm cái trò ám toán đầy tiện như vậy trên đầu bóng vàng xuống một tiếng kêu kinh hãi hai mẫu người lao vút xuống lý thị huynh đệ lý thiền hành vừa đến đã ôm lấy thiên hùng r ù n r g i đã ra tay? lý thiên thắng hồ đồ bất minh lại thấy thiên hùng không thể trả lời lại thấy súng thắng tiêu cục bọn họ cầm đầy binh khí g á quát lớn Màu xem kiếm sau đó đâm n h ậ u tới khoái đ à o xa lồi xa lời còn đang bất ngờ thì đại hán cầm s o n g đ à o đứng k ề bên đã lớn tiếng người không được vô lễ s o n g đào bắt chéo đỡ lấy một kiếm liền đó gã đại hán cầm trường màu k ẹ o lớn xa tổng tiểu đ â u l ã o tứ đang nằm trên vai của hắn kìa lý thiên thắng trở sững lại Lúc này gã mới một cầm máu. nhớ đến thi giải gió. Lại tiếng kinh hãi rồi. đến trên lưng không thể giải thích gió. Lại một tiếng kêu kinh vang lên từ phía cầm cây trường. Hồ láo lưng đầy máu. Hắn, hắn thể thể thích phía Hồ chết hắn đầy đã đại từ tứ kêu láo gã cây Gã say ử dụng trường cồn lớn một tiếng. Một cồn nhắm hét một Một h về p í <cười> kiếm đỡ lấy một côn bộ thế biến đổi tần tước trước mặt bọn họ gã lên Lý loạn lên. Thiên hoàng thu trường côn hụ thân. Kiếm của lý thiên thắng côn chân Thanh hốt thu hụ kích hết xàm Gã gạt Tạm tới. tay được của cả kiếm kiếm. ba đã đỡ sử dụng s o n g đào nhận lấy tình thế không ổn liền huy đào xông vào hỗ trợ lý thiên hành quát lớn được muốn quần công ta người theo tiếng bắn lên vẽ ra một kiếm trận đứng trường mầu liền đó lưu tình t r u y của một gã khác đã bổ xuống đúng lúc này lão t r ư ở n g quỹ cùng với tên tiểu nhị cầm đèn bước ra tới về mặt kinh dị hỏi khách quan đã xảy ra chuyện gì vậy mau dừng tay Một đó, một một lầm kiếm xem tiếng quát tiếp lướt từ trên Theo sát trắng, Tự Tất thôi, tổng tiếu liền người gái với hiểu người giả người lớn vang bóng xuống chính cùng Hân Như ngước lên nhìn lớn Gã lầu kêu đâu, áo là là lấy là vừa họa Sao đó, đã có Bạch Bạch chú chỉ sử y cô cả Kiều lúc này trong một gian phòng dưới lầu có một bóng người lao già lưng đeo trường kiếm Tay một của gã chỉ có ngón. Một ngón còn gã ngón, ngón bốn liền ạ chừng đã bị người ta cắt chính người đã đi, đó bị bỏ kiểu ta là u c h g giết huyên Theo chết ta, vài vết máu mờ nhạt. Liền sau đó tiếng gót của gã sáu gã tiêu sư cùng với dũng thắng tiêu cục nhóm mình định đồng thủ xa lôi lại quá tỏ thích tứ đệ đợi nói x o n g động thù cũng không chế huống chi đây là ân nhân cứu mạng của tề đại ca không được máy động Thích thế nuốt thắng há miệng định phản bác nhưng mà lời chưa uy mau chóng nuốt vào. Dũng thắng tiểu vừa miệng lời Nhưng đến mà vào là chóng cục tứ thiên Tổng đầu Khóa đào khách khâm Sa quản quyền bình chấn Sơn quyền, Lục tự、khâm. vệ giáo luyện k i ề u t r ỉ kim long thích kế uy bốn người được giang hồ tự xưng là thương châu tứ hiệp vốn tình thân như là thủ túc thành nghiệp trượng nghĩa được người đời tồn kính chẳng những kể người ở trong gian hồ t h ư ơ n g châu tứ hiệp vốn là cũng là rất tồn kính hữu lễ cùng nhau lão đại tề đích cách lão nhị x a lôi lão tam lục tự khâm lão tứ thích kế uy hôm nay lão nhị đã lên tiếng khiến cho lão tứ tuy không phục nhưng cũng không thể nào không nghe Chủ Bạch Tự nói tại hạ thường i Đại、hiệp. Lúc đó, đại hiệp bị chống độc. chủ đó, hạ Tại Hiệp h bị dùng nguyên Tài t đã đan châu hạp tề đại hiệp đã ác chiến với chư sơn bất quái giết chết năm tên s o n g chúng phải ám khí tài hạ lên vượt kịp lúc phái nhị quái giữa x u ố n g vực đó là hai lần ta o ngộ giữa tài hạ và tề đại hiệp Xa lôi vui vẻ cười nói, <cười> Quả như là lão vui cười nói. việc đó, người biết rõ nội vẻ Quả như tình không đó, đệ. Sự rõ xem những gì lão đệ nói quả như là lời thật may mà huynh đệ chúng ta chưa mạo phạm nếu không tê đại ca lại trách phạt Chú Bạch thực Chuyến chúng thực Địch cơ chí hay là võ công của chúng đều rất cao、mình. Chúng cũng nghiêm Hiệp, không hộ nhân hay mình hợp nhau cho Đại lại Tượng mặt tiêu tôi tống rất trọng rất ta trọng Ta thế như nói này đang quan đến niềm này luận nên liên hợp lại với nhau. Vậy mới đúng Xa lối giọng nói ngừng giấu với mới Lôi dám Xa Xa qua đều sự là là là là là vô võ Vậy Chỉ là không rõ thành chủ của của Chủ không thanh thế nào để phát hiện ra thi thể là lắm nào người rõ ra ta. để bỗng ạ c Việc chút. Đêm nay, trong lúc chúng ta cùng với hai vị huynh đệ đang trò chuyện. chỉ h hai huynh hướng về lý thị huynh tự ta một trong ta trò tiếp. đáp. Đêm đệ đang đệ với vị về nói rồi nói này muốn ràng nay, ra rõ rõ, Gã lý b nhiên bên ngoài cửa sổ có người dùng ám khí mà tập kích lúc đó có người tấn công tiểu đệ liền n g h n h chiến kẻ đó võ công rất cao không dưới tay của đệ đang lúc quá chiều hắn đẩy một người b ắ n về phía tiểu đệ bản thân hắn lại quay người bỏ chạy người mà hắn đẩy tới chính là người của quý cục đầy nhưng mà lúc đó g ã đã chết từ lâu rồi Rất thấy thất thấy đấu thi thể đưa đến gần cho xa lối quản sát sau đó tiếp tục nói. Ngay sau đó, để đang nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phòng của Bạch Mội, vội vàng ứng cứu. Thi thể tiêu tiếp thế tiếng lời lên lối Lên là lý lời là Lúc nói Mội vội giao Gã gần Ngay đang nghe thấy phòng vàng ứng Đúng đang nghe phòng đến quản này huynh này Hân như như nửa bền ôm đêm cho Bạch cho Bạch Để đưa đó đó đệ sư xa Sau sau của của vừa kế cứu có do xử vị liền cầm kiếm dự định sẽ chạy sang tường chợ nhưng mà vừa mở mắt đã bất ngờ có gã nào đó ngã vào người mụi liền đỡ lấy thì đó chính là vị tiêu sư của quý cục vốn đã bị giết từ lúc trước sau đó vẻ mặt của y rất khủng khiếp vậy cho nên mụi mới giật mình kêu lớn lên sau đó chu thành chủ tới nơi và chúng ta đã nghe thấy dưới lầu vọng lên tiếng tanh chấp liền cùng mụi đi xuống gã tiêu sư dụng kiếm đâng s á c chết lên xem xét rồi nói quả nhiên hắn chết là do chúng kiếm sau ẩn nằng ót nhưng mà sau đó lại trúng thêm một kiếm vào bụng nữa bạch hân như đáp kiếm đó là ta xuất thủ lúc đó ta nhầm tưởng là địch nhân ám toán nên là xuất thủ không dung tình thực sự là tạ lỗi với các người lý thiên hành trừng mắt nhìn gã tiêu sư dụng kiếm đột nhiên cất tiếng đưa mắt phán sinh tử đơn kiếm d i ệ u trang lang trung các hạ hẳn lần dũng thắng tiêu cục huyết kiếm thần y ân đinh ẩn tiên sinh Gã dụng Không、dám. Giang hồ đại không hán hồ khỏi đáp đồn tử dám kiếm đại lý quá đâu Tuổi dám Các khoa không kim kiếm kiếm hạ nhận hạ đinh hạ phải chắc là thanh thanh thập cao trong trường Tại Tại trẻ tài cao, Một bắt ẩn sâm sâm là là l thiên thành cởi nói <cười> đấy là huynh đệ của tại hạ lấy kiếm làm hiệu chỉ là thuận miệng thôi không đáng để nhắc tới lý thiên thắng bỗng nhìn cất tiếng đã có huyết kiếm thần y đinh tiên sinh ở đây Thì vì ị lưu t n hẳn tình cản nguyệt、triệu、hưng. h trùy triệu kia là nhất chủ kình thiên, tự lưu Vị dùng trường mẫu kia thì hẳn là tái trường phi trang quân bách người được các vị gọi là h ồ l á o tứ kia chắc là đại hoàn đao h ồ quá người chết ở trên đây phải chăng là kiểu thiết kim tiên cừu tô súng thắng tiêu c ụ c đại hành bát hữu chính là tám vị á t không thể sai biệt được nếu như vậy vị cầm quà i trượng h ẳ n là lão đại phu của bát hữu ngũ long thần q u à i lục hy Đại đại đào Đúng đánh quài cười Khói lùi cười nói Đúng là không đánh nhau không quen biết Phải rồi hán Nhãn lịch mình Chúng chính hành hứu khách không nhau không bát trượng lớn quen cầm cao là là ta xa trương Hà、đại、Hiệp h Đại tại sao lại i ệ xuất sao đao cầm ngũ ở đại sảnh Hà、bát、chậm vậy? Bát i i với đáp. Ta cùng với Lão trường ngày thấy tiếng động bất thường xét. ra cửa cùng ngày động phòng bên, Linh muốn Trương láo ở xem xét. Trường ngũ nói tiếp vậy thì liền phát hiện ra có người ngoài cửa tập kích luôn vậy thì chúng ta truy đuổi hắn đến dưới lầu hà bát vội ngắt lời vô na b á t được đối phương song bất ngờ lại xuất hiện một cao thủ nữa trương ngũ lại tiếp người này trong hai chiều đã đoạt đao của huynh đ ệ ta ngay lúc đó đã nói trong b ạ i sạch y mất nhảy tạc mẫu cháy từng, câu từng chữ, hai ệ t không hề sáng a i nhạy, đem cả q u t r ì h t ư ờ n thuật không hề ca vấp, lên ấ p liếm lục l xôi. Thích kế uy cùng với đại hành hùng lục hiếu cũng chỉ biết kế mồ mà xa không Thích thốt hành hùng chỉ há nghe cùng cũng uy được lời gì. lý thiên hùng được lý thiên thắng cùng với bạch hân như dùng kim sang dược đắp lên vết thương gã nhận thấy tình thế đang có sự chuyển biến tốt liền phều vào lên tiếng Chú có khác, khác hiệp, phòng nghe thấy, thanh thường. Vậy nên đã đang đã đã đà thương. đau đớn tại ngoài ngoài người rồi nói tiếp. ta tắm xét, một thương. nuốt một bọt ra bên nên sảnh dùng ngụm nước Gã âm ám Vậy bị là khí Sau đó, ta đó, một lại bị gã nói đâm cho trọng cố gắng chạy ra đây để cho cố chạy các thường, trọng ra liền gắng người. n gặp Gá nói được mấy câu quả nhiên là tốn hết hời sức khí sắc đại biến bạch hân như, như nhận ư n h thấy tình hình không hề ổn liền vận tố tâm nhu tràng công áp vào mệnh môn cuồn cuộn đổ vào người của lý thiên hùng phối hợp với công lực tự giận tự thân của gã lấy lại một hơi nguyền khí đinh ân nhìn thấy tình trạng của lý thiên hùng liền ra tay ở trong ngực áo c ó một lọ thuốc nhỏ đưa cho bà ạ c thân như rồi nói Không không cách hố nhiên nhiên cần Giang tương đương Trường ngũ lên tiếng sao xáo trợ đột là lẽ bởi vậy có thể thấy được đối phương lần này không phải là một người hơn nữa võ công của chúng đều cao Hà bát tiếp lời. Ít nhất thì chúng nhất thủ khí Chú Bạch tự nhíu mày nói. Ngoài ra còn có hai tên giang hồ Thuộc hàng nhất yêu cao thủ không hai chiều thể hà Hai thiên hạ như thể là mày Ngoài là càng bát bốn ba bá bại bối ám tiếp Ít Trong ít tên tự tên Một tên dụng kiếm、so、với ta là không tay Một tên Trong trương tiền Trong trên tay lời người nói giang kiếm với dưới lại người đếm còn nữa dụng công ngón có cao có cao có Có được đó ra so đạo đả đầu yêu về võ vị vậy Xa lý ờ i c thiên tiếng n Xem hình chúng không nhắm này nay bọn vào có của lẽ đêm Ý t thắng nói chính xác mục đích của chúng có lẽ là thăm dò thực lực của chúng ta một tên trong bọn chúng đã phải mở cửa để quan sát chúng tôi lý thiên hành thở dài <cười> đối phương dự chúng ta tới đại sành tạo ra một t r ư ờ n g hỗn chiến chẳng những vó cổng cao thâm mà cơ t r í cũng thực nhiên thâm độc Đình ẩn tiếp lời. Và đối ẩn phương nếu tiếp biết lời Và chu ú n g giải ta hóa đã h i ể lầm Thì bạch ư ớ c tiếp theo kế h o của chúng Chúng sẽ q u y ế tự định nhãn thần như điện chiếu thẳng vào k i ử u trì kim long thích kế u y ánh mắt sắc bén đến độ bước gã phải lùi về sau vài bước chu bạch tự trầm giọng nói Thích hiệp đại、hiếp. Tiểu có vài lời muốn nói. muốn Huynh đệ đ có Chẳng có hay ồ n g ý hay kiều h Thích ô n g nhưng thành thế đã bị bạch tự lấn、lướt. Trong lòng vốn đã không phục, nên là vừa định thần thế chú Bạch phục lướt. Tự là đã đã đ bị lại vừa n Người đáp. đi. hỏi có Mặc thích kệ kế ra sao, ta, y n hai ấ t Tự định đáp người. nói. hồi Chú Bạch chậm h sẽ với rãi Kiều, vị đại hiệp này đã bị ám sát tin rằng đại hành lục h i ể u cùng với xa thích nhị vị cũng không rõ vậy nhưng c h ú b ạ c h tự đột ngột quay về phía lục hí gần giọng nói lục tiên sinh người biết được chuyện này lúc nào lục hí bỗng dùng mình hồi đáp thì là sau khi ta ra khỏi phòng trông thấy huỳnh mang theo thi thể của hồ kiều nhị đệ mới biết c h ú b ạ c h tự lại quay sang lưu tình cản nguyệt vũ triệu hưng rồi hỏi tiếp vậy vũ tiên sinh còn h u ỳ n h khi nào thì biết được chuyện này vũ triệu hưng ngạc nhiên đáp thì đương nhiên cũng như là lục đại ca đã nói nếu ta không chạy đến thì làm sao mà biết được s a u mặt của x a lồi bỗng nhiên c h ậ m xuống lão chậm rãi nói Chú việc cho chất bước có chết Chẳng việc bước, Hiệp, không phiền hãy để để. phòng bước ra, đã có thể luôn miệng khẳng định hồi họ. Thế bình tĩnh, thoải phía nhưng Đại để để, để đi. đã đã đi rồi ngươi mới miệng kiều ngươi biết mái, lùi về phía sau vài bước, nhưng giọng đáp. kế luôn này vấn trong trong bạn này? run run về về vừa vừa là tay uy Lão lão lão ta Tứ, mất sau ra, sau lẽ, sớm ở mọi người ở bên ngoài nó i c h u y ệ n lớn tiếng như thế thì đây lại không bị điếc hay sao làm sao mà không nghe được c h ù bạch tự lại lạnh lùng thốt lên vậy thì còn vết máu trên kiếm của người lúc này ánh mắt ánh nến lên sáng rực hơn m ộ ư ơ i cặp mắt lên tập trung vào người của kiểu chỉ kim l ò n g thích kế uy sắc mặt như là chàm đổ rồi nói đó đó là máu gà ta giết ở dưới bếp c h ù bạch tự giọng nói vẫn lạnh ngắt thích đại hiệp giữa đêm đi giết gà Quả、nhiên là m ộ t t h ú vùi nổi giận, tào Thế bắt nạt. nhã. kế ủy Đó là c h u y ệ n của ta, kế h ô n g đ n ngươi quản. lượt phải h c ủy bạch lạnh nhìn phủ tự trên mặt nhìn là phủ một lớp xương lạnh giá rồi xương là lớp giá nói. v ậ nếu trên kiếm của nhà ngươi huynh kiếm máu của của là đảo ệ ta thì、sao? Ta đoán chắc chắn là như thế. Thế sao? chắc chắn như đoán đ là kế ủy mắt nhìn bốn phía nhận thấy mọi người đều đang chăm chăm nhìn hắn hắn liền động nổ quát lớn <cười> Được đệ cả huynh cũng lắm, láo xa, huynh không tin đệ à? xa l ù i nhấn mạnh từng chữ dành ra rồi nói h u ỳ n h tin đệ n h ư n g đệ phải có sự giải thích rõ ràng khi ta chỉ từ trong phòng chạy ra thì người cũng không có ở trong phòng t h ế kế huỳnh hạ giọng mềm mộng nói l á o xa h u ỳ n h xem ta là kẻ ăn nói cháo c h ở à chúng ta đã có hơn m ộ ư ơ i năm giao tình kiếm quảng lóa mắt m ũ i kiếm như là chớp giật đâm tới khoái đao khách xa l ù i hồ ly rước c ủ a c ụ n g lạ lộ, lộ đuôi rồi đuôi của hồ ly này lộ ra tất là xuống tay hạ ngay độc thủ hết trường nhấn subscroy để theo dõi những trường tiếp theo